các bạn đang nghe tại đọc truyện audio ờ, đám bạn của con linh đã tới ai cũng mặc một bộ đồng phục chỉnh tề họ được thằng bạn đi còn Khánh thì được cô năm thế là họ cùng nhau chạy sang nhà con linh nhà cô năm cách nhà của linh không xa cho nên xe máy chạy một lúc thì cô năm đã cùng mấy đứa nhỏ cũng tới gửi xe xong thì họ liền đi vào trong nhà chiếc cửa nhà bây giờ nhú một màu u buồn thần sắc của ai cũng nhợt nhạt mất hết sức sống rồi họ cùng đi xuống chỗ của con linh đang nằm. con linh bây giờ chỉ còn là một cái xác vô tri. mấy đứa con gái đi theo không kìm được cảm xúc, liền oán lên khóc than trời trách phận. con linh là nhỏ đẹp nhất trong đám phần còn lại. xác của linh được đặt ngay ngắn trên chiếc giường. người trong nhà đã mặc áo đẹp cho nó, chỉ còn đợi phi chạy hòm đưa quan tài tới, sau đó đợi giờ lệnh để nhập quan. Cả đám đều khóc không ai dám mở cái khăn che mặt nhìn con Linh lần cuối trong lúc cô nằm bàn bạc với gia đình. Những người đang đứng ở đây đều là thân quyến không thì là bản thân mới được tin nóng, được cơ hội nhìn mặt của con Linh trước khi nó nhập quan. Khoảng một lúc thì họ cũng lấy lại được bình tĩnh. Thằng Tân giơ cái tay đang run rẩy kia đến gần cái khăn che mặt của Linh. Thằng Tân nhẹ nhàng kéo chiếc khăn xuống để lộ khuôn mặt tái nhợt của nó. Vừa thấy mặt của Linh thì cả đám lại òa khóc. gương mặt xinh tươi ngày nào bây giờ đã biến sắc không còn hồng hào như lúc trước. Không còn cười được nữa. Thế cả đám không kìm nổi xúc động cho nên thằng Tân liền nhanh tay để cái khăn về chỗ cũ. Hòa lấy tay gạt đi nước mắt rồi đứng dậy đi sang chỗ của cô Nam nghe ngóng tình hình về cái chết đột ngột của Linh. Tiếng nói như là siết đánh ngang tai Hôm trước Linh còn đang vui cười thì bỗng dưng lăn ra sủi bọt mép. Là hết trong tuyệt vọng Gia đình thấy như vậy thì liền đẩy con Linh đi bệnh viện Bác sĩ chẩn đoán con Linh bị ung thư thời kỳ cuối Nhưng Linh thường ngày rất khỏe mạnh Vui tươi không than đau đớn hay là nhăn nhó gì cả Không có dấu hiệu đau đớn của bệnh ung thư trong bác sĩ đưa ra kết luận cho người nhà Chỉ tiêm cho Linh một mũi giảm đau cho Linh bớt đau đớn Rồi trả về với gia đình Khi chưa đẩy hai tiếng Linh ở bệnh viện khi vừa mới đưa về nhà thì liền lập tức cấp bình oxy tiếp thở cho linh gia đình còn mời cả thầy chùa về cúng cho linh đi nhẹ nhàng hơn vì gia đình biết số của linh được đến đây mà thôi để linh không bị như ông nội của nó lăn lộn trong đau đớn rồi mới chết nghe xong chân cô hòa run rẩy không còn đứng vững hòa xót thương cho đứa bạn xấu số của mình rồi rơi lệ Một lúc sau, bên chạy hòm cũng đến, họ đã sắp xếp hết những gì cần thiết còn lại chỉ mong chờ vào sư thầy mà thôi. Cô nằm có bảo con Linh lúc chưa phát bệnh, đi chơi với đám bạn vô tình gặp ma nam lại chung một tấm hình. Linh có ngày sinh thuần âm lại yếu bóng vía, chắc do hợp tuổi với con ma cho nên bị bắt hồn đi theo làm vợ cho hắn. Cô nằm tính được con Linh chưa tới số nhưng lại bị chết cho nên oán khí không tan dễ gây chết chùm. Linh có thể hiện hồn về nhà để bắt những người nhà đi theo, vì chưa hết dưng thọ cho nên cô nằm có căn dặn một số thứ để cho nhà bình yên không bị bắt theo. Hòa quay trở về nơi xác của Linh, nó nhìn thêm một lúc nữa rồi không còn tiếp bóng dáng của nó nữa. Họ quyết định im lặng không nói cho đám bạn nghe nguyên nhân chết của Linh, cho nên Hòa cứ bảo Linh bị ung thư như trần đoán của bác sĩ chưa đầy hai tiếng sau thì trẻ hòm đã chuẩn bị sẵn sàng cho lễ nhập quan tiếng kèn trống vang lên khắp nơi hòa chung với tiếng khóc thất thanh của mẹ mẹ linh gầy đi rất nhiều đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều quá linh đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng khi gặp phải cảnh người bạc tiếng kẻ đầu xanh tiếng trống nhỏ dần rồi mất hẳn nhưng tiếng khóc của người mẹ mất con vẫn còn vang lên khắp nhà làm cho căn nhà trở nên u ám giờ nhập quan cũng đã đến sư thầy bắt đầu gõ mõ chỉ kinh người trong trại hòm cũng đã khiêng linh vào bên trong quan tài trước lúc liệm linh thì cô nam có căn dặn tránh một số giờ không được liệm linh đó là giờ hợi giờ dần giờ thân nếu không tai họa ập xuống không ai gánh nổi trong lúc nắp quan tài đóng lại thì cô nam cho vào bên trong quan tài một túi gấm chứa bốn mươi chín cái gai kèm với một lá bùa trấn sau đó mới cho đóng nắp quan tài lại ngày lễ cũng đã xong cho nên ai về nhà đấy, trước khi về cô Nam còn khuyên mẹ Linh nén đau thương. Trên đường về ai cũng thẫn thờ không nói câu gì, không khí trở nên lạnh lẽo và u ám. Không lâu sau ngày động quan của Linh cũng đã tới, cô Nam cùng Hòa đi sang nhà Linh để đưa tín con Linh về nơi an nghỉ. Tiếc thầy còn khánh mắc kẹt trong buổi tiệc gia đình cho nên đã về nhà không đi được. Họ bước tới nghe chuyện hot nhất tại đọc